Các bạn đang nghe truyện trên website gốc chương 806, Thế giới có luân hồi, 2. Editor, quyền gô hay thay là trở thành sinh mệnh mới, sẽ không còn liên quan tới kiếp này. Là sinh mạng mới độc nhất vô nhị. Tất cả sinh linh đạo cảnh ở cử vực đều hoảng sợ biến sắc. Tại sao lại xuất hiện luân hồi? Chẳng lẽ có liên quan tới đại kiếp vực sâu? Hoặc là có liên quan tới thiên địa đại biến trước đó? Địa phủ giới. Quỷ tộc. Quỷ tộc xuất hiện, liền mang ý nghĩa tạo ra luân hồi. Trong đó có một ít sinh linh đạo cảnh, ánh mắt dường như lóe sáng. Nếu có luân hồi, như vậy có thể mượn nhờ luân hồi, tránh né cừu địch chây không? Hoặc là, chuyển thế trùng tu. Ví dụ như, tuổi thọ gần cạn sạch, thậm chí rất lâu không thể đột phá, tu việc đến cực hạn, có thể nhờ luân hồi chuyển thế trùng tu, đột phá cực hạn. Một kiếp không được, vậy hai kiếp, ba kiếp. Lúc này đã có sinh linh đạo cảnh, bắt đầu cảm ngộ luân hồi chi đạo. Từ nơi sâu xa, tự hồ tồn tại luân hồi chi đạo huyền ảo khó lường, khó mà cảm ngộ, cũng rất khó do xét. Luân hồi chi đạo, quá mức huyền bí. Không ít đạo cảnh đều chắc lưỡi hít hà. Hiện tại, cử vực có không ít đạo cảnh. Dù sao cũng tích lũy từ chính kỳ đạo nguyên. Mỗi một đạo nguyên, đều có đạo cảnh sống sót sau đại kiếp. hơn nữa Người có thể sống tiếp đều là hạng người nổi bật xuất sắc hoặc là khí vận giả. Trong đó cũng không thiếu đạo cảnh 36 quan, vẫn luôn không thể đột phá sợ không thấy con đường phía trước. Có thể bước vào khai đạo cảnh, dù sao chỉ là số ít. Một vạn võ giả đạo cảnh 36 quan cũng chưa chắc có một người đột phát khai đạo cảnh. Đạo cảnh cũng không phải là bất tử. Tuy nhiên tuổi thọ thường rất dài, nhưng mà dù sao cũng có giới hạn. Húng chi, có vài đạo cảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến trọng thương không thể khôi phục, ảnh hưởng tới tuổi thọ. Hôm nay, cử vực không thiếu đạo cảnh già hết xí quách, những người đều là bởi vì đủ loại nguyên do, thậm chí là gặp phải đạo tắc cắn trả, khiến cho tuổi thọ giảm nhiều. Bọn hắn vốn nghĩ là xông vào con đường vực sâu, tìm kiếm cơ hội đột phá, thậm chí nếu gặp may sẽ tìm được chí bảo. Luân hồi vừa xuất hiện, khiến cho bọn hắn sinh ra hy vọng. Lúc này... Đã có người muốn tiến vào luân hồi. Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của sở huyền. Trật tự luân hồi trước mắt, không thể nào chống cự những cường giả đoạt này cố gắng xông tới, cho nên trước tiên hắn mới tìm người trấn giữ Luân Hy. Một khi mạnh mẽ xông vào phá rối trật tự luân hồi, sẽ khiến cho trật tự luân hồi bị đảo lộn, thậm chí là xuất hiện lỗ thủng. Ngay tại thời điểm sở huyền cho luân hồi hiện ra trong thiên địa, Đại Đạo vực cũng xuất hiện biến hóa, tự hồ công nhận sự tồn tại của luân hồi. Thậm chí Pháp tắc chí thượng hỗn độn cũng hiện ra, từ hồ sao chép lại trực cùng huyền ảo luân hồi. Dù sao thì luân hồi cũng lấp vào chỗ trống của hỗn độn, khiến cho hỗn độn ngày càng hoàn thiện hơn. Ký chủ không bước ra khỏi nhà, tạo ra luân hồi, là luân hồi đầu tiên trong thế giới, hỗn độn định nghĩa lại thế giới, không có luân hồi thì không phi thế giới, ban thượng bí thuật chí thượng hỗn độn, định sinh tử. Thế giới xuất hiện luân hồi, tất cả sinh linh cử vực đều biết được sự tồn tại của luân hồi. Kích hoạt hệ thống ban thưởng. Sở huyền rất vui mừng, đây đúng là phần thưởng bất ngờ. Mình tạo ra luân hồi, cũng là luân hồi đầu tiên trong thế giới cử vực hơn nữa xuất hiện pháp tắc chí thượng hỗn độn, định nghĩa lại thế giới. Từ nay về sau, bên trong hỗn độn, thế giới không có luân hồi, sẽ không ngược hỗn độn công nhận là thế giới, chỉ có thể xem là một không gian giới, Thế giới và không gian giới vực là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thế giới có đại đạo. Pháp tắc cũng không ngừng hoàn thiện, đại đạo sản tục tăng trưởng. Mà không gian giới vực, chỉ có mở ra một giới vực, pháp tắc sẽ không tự hoàn thiện, thiên địa chi đạo của không gian này cũng không tự phát triển nâng cao. Hỗn độn định nghĩa lại thế giới, sở huyền không khỏi nhớ tới những khải đạo giả mở ra thế giới kia. Thế giới của bọn hắn, hỗn độn sẽ không công nhận là một giới, như vậy lực của bọn hắn sẽ dậm chân tại chỗ. Cần phải tự mình không ngừng hoàn thiện cùng bổ sung pháp tắc. Khai đạo giả thiên địa, chính là dùng thế giới gánh chịu đại đạo, thế giới mạnh, càng vững chắc, càng lớn, có nghĩa là thực lực cũng càng mạnh. Hiện tại thế giới của bọn hắn mở ra, lại bị hỗn độn định nghĩa là giới vực, tương đương với cấp bậc bị hạ thấp. Tuy là thực lực không ảnh hưởng, nhưng mà con đường phía trước lại trởn khó khăn trắc trở, tiềm lực bị giảm mạnh. Đối với khai đạo giả thiên địa mà nói, đây là ảnh hưởng không nhỏ. Có lẽ bởi vì thế mà bọn hắn sẽ tìm kiếm một con đường phát triển khác, chứ không phải tiếp tục khai đạo cùng mở rộng thế giới. Trừ phi, bọn hắn cũng tạo ra luân hồi. Nhưng mà, đây là chuyện không? thể. Đúng một khắc này, cử vực lại phát sinh biến hóa. Thiên đạo mở rộng rất nhanh, không ngừng thông tính cùng đồng hóa đại cử vực. Hơn nữa, thế giới cử vực cũng nhanh chóng mở rộng, giống như hỗn độn lại mở ra thế giới. Nếu nhìn từ hỗn độn, sẽ thấy thế giới cửu vực bị bao phủ bởi ánh sáng đại đạo mênh mông bát ngát, không ngừng nâng cao cùng mở rộng. Các bạn đang nghe truyện trên website